Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sắc nằm rũ rợi bên bờ sông Cổ của cô ấy còn bị hắn ta bẻ gãy Trông vô cùng thảm khốc Em gái cô ấy điên cuồng trả thù Cuối cùng trong cơn hỗn loạn Rằng co giết được hắn Nhưng bản thân cũng hứng chọn Một nhát kiếm trí mạng Cả hai đi tới quỷ môn quan Thế gian những tường đã bình yên trở lại Ai ngờ sau đó Liên tiếp xảy ra những cái chuyện kỳ quái Biệt phủ đó không ai dám ở Theo thời gian cũng đã bị chôn vùi sâu ở mấy tấc đất. Con gái nhà lành mỗi năm lại có vài ba người mất tích một cách lạ lùng, không tìm thấy xác giữa cánh đồng hoang thì cũng tìm thấy ở trên ngôi mộ bề thế nhất của gia đình họ Dương, chính là ngôi mộ của kẻ đó. Ngoài ra, bên cạnh mỗi xác chết còn có một chiếc phong bao đỏ chói và một sợi dây đỏ nối cổ tay người chết chôn vùi dưới ngôi mộ ấy. Liền vừa mới dứt lời, Bên ngoài đang tĩnh lặng, bỗng cây cối rung lắc một cách dữ dội, cánh cửa sổ rung lên bần bật rồi bật chốt mở toang ra. Chậu hoa lan cảnh treo bên ngoài ban công cũng đã rơi xuống đất vỡ tan. Cơn gió mạnh từ bên ngoài rít lên từng đợt dữ tợn, cuốn theo bụi bẩn, đất cát tiến thẳng vào phòng. Tiếng chuông từ đồng xa vang lại chói tai như tiếng gào thét đầy quỷ dị. Không gian xung quanh thì vô cùng hoang loạn, như thể một cơn bão vừa mới quét qua không anh lảo đảo không kiểm soát, cả thân người đột nhiên mất đi sức lực, đầu óc thì quay cuồng, sau đó thì ngất lịm đi. Đôi mắt lim dim vì mệt mỏi, cô chớp chớp mắt nhìn không rõ, nhận ra thấp thoáng bóng bà Giang đổ dài trên chiếc giường bệnh nơi cô đang nằm. Tiếng bà Giang cất lên phá vỡ cái không gian im lặng. "Cô ở đây trông chừng thằng bé giúp tôi nhé." "Vâng ạ." Liên nhỏ nhẹ đáp lời. Cánh cửa khép lại, Hồng Anh mở mắt tỉnh dậy, gượng ngồi lên, trong người vẫn còn đang nóng, liền vội đến bên đỡ cô dậy. Em tỉnh rồi ạ, không sao chứ, có thấy đau ở đâu không? Em không sao, chị tìm giúp em bộ quần áo với nhá, người em ướt đẫm mồ hôi rồi. Hồng Anh thiểu thảo khó nhỏng, em ở một mình không sao chứ, hay để chị gọi y tá nhá. Nhưng cô đã lắc đầu, không sao đâu, em ổn mà. Chị giúp việc chỉnh lại gối để Hồng Anh ngồi dậy. Sau đó thì bước ra ngoài. Hồng Anh rất ghét bệnh viện, mặc dù phòng của cô là phòng VIP, ít ồn ào, nhưng con người mà đi đến đâu, tiếng nói theo đến đấy. Ở đây không khí thì ngột ngạt, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc thật là khó chịu. Cứ ở trong phòng bệnh mãi mà cô không chết vì bệnh mệt mà chết đi vì thở không được mất. Cô tháo chiếc kim từ bình truyền nước biển ra đặt xuống giấy giường rồi bước ra khỏi phòng. Đây là bệnh viện có tiếng nhất ở trong thành phố. Bệnh viện này tuy có nhiều dãy phòng hành lang, những lối đi bộ quanh co ngoằn ngoèo nối từ khoa này sang khoa khác, bề ngang chừng 2m, đầu đầu cũng thấy người, nào là tiếng than khóc dữ dội, nào là tiếng xì xào bàn tán thật khó chịu và ồn ào. Không gian chật cứng người thật chẳng phù hợp với con người ưa yên tĩnh và hướng nội như Hồng Anh. Lang thang đi dọc hành lang hít thở khí trời, cô thấy cảnh với khu nhà xác bên hông bệnh viện. Có một cái miếu nho nhỏ xây bằng cạch đỏ máu xanh dựa lưng vào tường. Lư hương bên trong rất nhiều chân nhang còn đỏ mới. Bộ bình trà làm bằng đất nâu, một cái chung nhỏ trông như có vẻ được cúng viếng thường xuyên. Bệnh nhân ở bệnh viện thì có tất cả các loại lý do trên trời dưới bể. Chết oan, chết vì tai nạn, chết yểu, những người chết bất đắc kỳ tử. Có người chết mà người nhà không tìm thấy xác để mang về chôn cất thì linh hồn sẽ lưu lại lang thang ở nơi này. Người ta phải thường xuyên thờ cúng để tránh bị các oan hồn quấy nhiễu. Miên man trong cái dòng suy nghĩ đó, có tiếng người gọi lớn sau lưng của cô. "Tránh ra, tránh đường một chút đi." Ba bốn người bác sĩ cùng y tá đẩy chiếc xe giường trắng toát kêu lên lách cách. Trên đó là một người thanh niên đầu bê bết máu, mắt lúc đầy thì đang trợn ngược lên chân một bên đã không còn lành lặn, mùi máu tanh nồng ngan qua, vương lại sốc lên cánh mũi. Hồng Anh vội nín thở, quay đi chỗ khác không có dám nhìn, da gà từng đợt đã nổi lên. Quay mặt ra hướng khác, chợt có cảm thấy có một người con gái đi ngay trước mặt. Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng phau, mái tóc thì xõa ngang vai rối bù, một đường băng trắng thấm đẫm máu ngay ngực. Cô ta bước nhanh về phía cậu tham bộ cách đó không xa. Kia chị ấy? có phải vết thương bị rách ra rồi không? Cô ta chỉ quay lại nhìn đôi mắt vô cảm, đục ngầu bước nhanh lên cầu thang. Hồng Anh vội chạy theo, người con gái kia đi vội nhưng không có cảm giác nhanh lắm, không hiểu vì sao cô cố chạy hết sức cũng không thể đuổi kịp chị ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net